Tào Tháo Thánh Nhân đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên Vị diễn đọc. Quyển 8, chương 115. Hàng tội Mã Siêu mưu phản Tào Tháo. Mùa hạ ngày dài, đã qua giờ dậu bờ bầu trời vẫn một màu xanh biếc, gió nhẹ thoảng qua. Có cây lay động, nước hồ trong xanh. Hoa sen ánh nhật. Tiếng chim hót líu lo trên cành, hòa với tiếng bầy nhạn. Thỉnh thoảng lên lảnh vang lên Đây chính là tây viên nghiệp thành vừa mới sửa xong Được cải tạo mở rộng trên chỗ cổ của hậu hiền vũ Nghiễm nhiên trở thành lâm viên từ gia của Tào Tháo Quy mô không hề thua kém với ngự lâm viên của hàng gia Năm đó Tào Tháo cho đào hậu hiền vũ để luyện thủy quân Nhưng đáp thủy quân được toi luyện trên mặt hồ bình lặng Không sống này chỉ là thiêu hoa dệt cấm Sau khi nhận được bài học thê thảm từ trận xích bích Không thể tiếp tục luyện binh Theo kiểu cởi ngựa xem hoa như vậy nữa Giữ lại hồ huyền vũ Cũng chẳng có ý nghĩa gì Ông bèn sai người Gieo trồng hoa sen Đổi thành hồ phù dung Cho sĩ nhân nghiệp thành chơi đùa ngắm cảnh Lúc này Tào Tháo đang ngồi thuyền trên hồ Vừa thưởng lãm cảnh trí Vừa mải mê suy nghĩ Con gái sức giá Tào thực thành thân Những chuyện vặt vảnh này đều đã bố trí xong đổng chiêu cũng không phụ sự ý thác Mang chiếu thư từ hứa đô trở về Trong đó nói Thiên tử niệm tin tào tháo Bao năm chiến loạn có công cho triều đình Quyết ý tiếp tục tăng thêm phong ấp cho ông Đương nhiên Chiếu thư này là cố ý cho người khác xem Ông muốn người trong thiên hạ đều biết Một lần thất bại Không thể làm suy chuyển Vị trí của tào mẫu Những kẻ có mua đồ khác tốt hơn hết Là nên dẹp bỏ suy nghĩ đi Nhưng như vậy vẫn hoàn toàn chưa đủ, Tào Tháo cần gấp rút tạo nên một trận thắng lớn để lấy lại uy tín. Ông vẫn đang có một dự định thâm sâu khác. Tào Phi, Tào Thực, còn cả vài duyện thuộc được mời đến du lãm Tây Viên, đều đang ở bên hồ cúi đầu chờ đợi, đã không còn sớm nữa, còn có rất nhiều việc chưa làm. Ai nấy đều mong Tào Tháo mau mau lên bờ. Nào ngờ thừa tướng hôm nay thật là nhàn rỗi, dong thuyền đi chơi cả nửa canh giờ. Mới hết hứng trở về Thuyền nhỏ vừa tấp vào bờ Tàu phi và tàu thực vẫn chưa kịp động thủ Đống chiêu đã tranh lên trước Đỡ tàu tháo lên bờ Thừa tướng thấy chỗ này thế nào Tàu tháo lại quay đầu Nhìn xa xa Mặt nước ở góc tây bắc rộng rãi Sao không xây một tòa đình đại Vâng Ký thất lưu trinh cười nói Lúc nãy đại công tử thi hứng chật phát Ngâm rằng sông cư tương phán khái da mọc nhiễu thông xuyên nếu như có thêm một tòa đài cao đứng trên lầu ngắm cảnh thật con di băng ông ta là bậc văn nhân phong nhã nhắc đến những chuyện này liền cao hứng động chiêu thuận nước đẩy thuyên thật là trùng hợp lúc cải tạo hồ quyền vũ tìm thấy một con chim sẻ bằng đồng được điêu khắc rất tinh xảo có vẻ là vật từ thời thượng cổ vậy sao không xây một tòa cao đài ở nơi tìm thấy vật này tuyệt tuyệt lắm lưu trinh nước lời khen hay Cổ tư có nói thành trường an thành tây có một đôi cửa khuyết trên đó có một đôi chim sẻ bằng đồng hót một tiếng ngũ cốc đâm bông hót một tiếng nữa ngũ cốc chín vàng ôm đây là điểm tượng trưng cho ngũ cốc được mùa vạn dân an lạc quả là điềm lành được tàu tháo liếc đánh như tử một cái vậy giao cho các ngươi và biện bỉnh đi làm tàu phi tào thực Mừng như mở cờ trong bụng Hai người cũng nghĩ giống nhau Đây là một cơ hội tốt để thể hiện tài năng Trong lòng đã nhấp nhõm muốn làm Bắt đầu trù hoạch hình dáng Nhưng diện thuộc Quốc Yên Đứng một bên Lại có vẻ khó xử chắp tay nói Tại hạ có một việc Thảnh tấu thư tướng Được chuyện gì vậy Quốc Yên quý đầu đáp thừa tướng Bình Định Ký Châu đến nay đã 5 năm Ban đầu đã phát giáo lệnh rõ ràng Phạm là Điền Địa Ký Châu, mỗi mẫu tô thuế chi thu bốn thăng, nhằm an định lê dân, hạn chế thổ hào Thế nhưng hai năm nay đã thêm rất nhiều khoản chi tiêu, phá thổ động công, ngài tốn vàng lượng. Nếu tiếp tục hoang phí như vậy, chỉ e ngay cả lương thực của Trung quân cũng không thể bảo đảm. Liệu có thể tăng thêm thế một cách vừa phải? Ông ta ăn nói cẩn trọng, cái gọi là thêm rất nhiều khoản chi tiêu. Chính là khoản bồi thường cho gia đình các tướng lĩnh, thương phong trong trận đại bại ở Xích Bích, cộng thêm cả khoản xây dựng, cái tàu thành trì mạc phủ nữa. Những chuyện này không mấy hay ho, nên cũng không tiện nói rõ. Kỳ thực tàu tháo trong lòng đã có dự tính, hai năm nay chi tiêu quả có hơi nhiều. Nhưng mấu chốt nằm ở việc thuế đồng điên của khí châu quá thấp. Năm xưa ông đọt được đất đai từ tay viên thị, cần phải ổn định nhân tâm mới đặt tô thuế là mỗi mẫu bốn thăng. Những tưởng đợi phương bắc ổn định Rồi xua binh năm chinh Sẽ có thể bình định giang đông Đến lúc đó sẽ lại chỉnh đốn lại Tô thuế một cách toàn diện Nào ngờ ăn một vố đau như vậy Bên bờ trường an Trọng thường thống đã từng can giảng Giảm tô thế thì dễ Tăng tô thế thì khó Tào tháo nóng lòng hành sự Nên không nghe theo Lần này thì không ổn rồi Tiền không đủ chi chỉ có thể tăng thêm tô thế Thành trì mới tin Lộng lẫy vừa dây xong Điều đầu tiên cần làm Lại là ép bách tính tăng thuế Khó xử biết bao Dân gian lại dị nghị thế nào đây Tâm trạng thoải mái của Tào Tháo Thoáng chốc tiêu tan Nhưng cũng không than trách gì Chỉ nói Đã như vậy thì thương lượng với Triều đình Một chút xem sau, Cần tăng thuế thì vẫn phải tăng Lúc giảm thế thì ông tự mình quyết định Khi tăng thuế Lại lấy danh nghĩa của Triều đình. Đây gọi là việc lợi thì làm cho mình, Còn để triều đình bị mang tiếng Đổng chiêu đã quen nhìn sắc mặt Tào Tháo Thấy thần sắc ông thay đổi Bèn nói Chúng ta đã đi được nửa ngày Trời không còn sớm nữa Nên về thôi ạ Tào Tháo cực đầu Dẫn mọi người trở về phủ Đi xuyên qua Tây Viện mà không dừng bước Cứ như vậy Đến thẳng thính chính đường Ở Đông Viện Bỗng trông thấy quân sư Tuân Du Chủ bà ôn Khôi thương tào thuộc cao nhu đã chờ ở bên trong việc công còn chưa xong mọi người cũng không tiền giải tán đều đứng chờ một bên ông khôi đưa qua một tờ biểu chương tại hạ đã thảo qua theo lời dặn dò của ngài và chư vị ký thức đại nhân xin thừa tướng xem qua đất sở có cái hiểm của sông núi vùng giang hán sau này quy thuộc triều đình nhưng trước kia cường thịnh từng tranh hùng với tần kinh châu chính là đất cũ lưu trấn nam dùng sức dần đất ấy đã lâu sau khi thân phong các con tranh quyền đoạt vị mặc dù cuối cùng khó bảo toàn nhưng cũng có thể kéo dài thời gian thanh châu thứ sử tông đức cao vọng trọng trí sâu mua rộng xem thường vinh hoa xem trọng nhân nghĩa lời mỏng đức dày coi nhẹ cơ nghiệp vạn năm không bận tâm binh sĩ ba quân mà một lòng trung chính gìn giữ tiếng tốt trên làm sáng công nghiệp của tiên công dưới giữ vững phúc lộc không một bào vĩnh bỏ tỉnh châu đậu dung giờ năm quận cũng đều chẳng sách băng dẫu phong làm liệt hầu một châu cũng tiếc chưa xứng với người này vậy mà tông còn gửi sớ xin về kinh châu chức giám sử tuy tôn quý nhưng bổng lộc không nhiều nay khiến theo lời sớ bái tông làm giám nghị đại phu tham đồng quân sự tờ biếu chương này là để tấn phong cho lưu tông con trai của lưu biểu năm xưa kinh châu quy hạng Kinh Châu một Lưu Tông bị điều làm thứ sử Thanh Châu. Vốn là một chức quan hữu danh vô thực. Mặc dù không thiếu thốn gì, nhưng chẳng khác nào giam lỏng. Nay đại bộ phận Kinh Châu đã thất thủ. Lưu bị biểu tấu huynh trưởng của Lưu Tông là Lưu Kỵ, làm Bành Châu một. Vì đại công tử đó nhận chức chưa đầy một năm đã chết. Sự việc vô cùng kỳ lạ. Nhưng có tin đồn rằng, hắn ta chìm đấm trong tủ sắt, hại vào thân thể. Nhưng bất luận thế nào, kẻ thực sự đang khống chế kinh châu là lưu bị ông ta thành hôn với em gái của tôn quyền lại chiếm cứ bốn quận trường sa quý dương vũ lăng linh lăng ở giang nam dưới trướng có gia cát lượng y tịch thay ông ta chiêu hiện nạp sĩ hiện đã có không ít sĩ nhân tương dương chạy đến phùng sự tào tháo không biết làm sao chợt nhớ đến lưu tông đang bị gã lạnh mặc dù ít tuổi bất tài nhưng xét cho cùng cũng là con trai của lưu biểu mới biểu tấu chán làm giám nghị đại phu tham thừa tướng quân sự, mong rằng có thể dùng hắn để giành lại lòng người Kinh Châu. Cứ như vậy đi, mau phái người gửi cho triều đình. Ngoài ra, triệu tộc đệ của sái mạo là sái toản vào kinh, cho hắn một chức quan. Tào Tháo vẫn không quên chiếu cố nhà họ sái, lại hỏi Cao Nhu, người có việc gì? Thương Tào thuộc chính là chức phó của Thương Tào Duyện. Thông thường, không được trực tiếp Bẩm tấu với thừa tướng Ông ta đến đây ác hẳn là có việc hệ trọng Cầu nhu bỗng nhiên Quỳ sụp xuống đất Tại hạ Xin khẩn cầu thay cho trường xã huyện lệnh dương bái Người này tuy hành hình ép cung Hại chết mạng người Nhưng mục đích là trừng trị Đáp hào cường, điêu nô Nếu ban tội chết cho ông ta Ngày sau liệu ai còn dám đòi lại công bằng cho bách tính Cầu nhu ban đầu là thích gian lĩnh sử Nay được điều nhiệm làm thương tàu thuộc Vốn không được quyền quản các vụ án nữa, nhưng vẫn không nhịn được, phải bày tỏ lòng minh. Người đứng dậy đi, nghe ta nói. Tào Tháo khẽ thở dài. Dương Khổng cự là một vị quan tốt, thanh liêm, trong lòng ta hiểu rõ. Năm xưa ta đến Lạc Dương, phụng ngân thiên tử, chiến loạn đối kém, quân đội thiếu lương. Khi đó, ông ta làm huyện trưởng huyện Nam Trịnh, đã hiến cho ta không ít lương thực. Nhờ vậy mới gặp được thánh giá, chưa cần bàn đến công lao. Chỉ luận về tình riêng ta cũng đâu nỡ giết ông ta ngươi không nói thì ta cũng muốn giữ lại ông ta nhưng có thể tránh tội chết nhưng khó thoát nổi tội sống Dán ông ta làm tá hiệu chịu vất vả một chút cũng được nhu cao vẫn cảm thấy bất mãn nhưng mà ta biết ngươi đang nghĩ gì phải nhẫn nhịn một chút dương bái phải nhẫn nhịn ngươi cũng phải nhẫn nhịn lão vu cũng phải nhẫn nhịn thôi hiểu chưa Tào tháo hiểu rất rõ Nếu trị một vị quan như Dương Bái, ác sẽ giúp cho những kẻ vơ vét xa hoa, thừa dịp nói lên. Nhưng ông vừa mới thất trận thảm hại. Ngưng tụ nhân tâm mới là quan trọng nhất. Quận vĩnh Xuyên lại là quê hương của rất nhiều, trọng thân. Không trừng trị Dương Bái thì cũng khó ăn nói với họ. Xét cho cùng, trăm ngàn cái sai cũng là tại ông. Ai bảo ông bại một trận lớn như vậy? Cao Nhu như đã hiểu ra, chậm chậm đứng dậy. Không nói gì thêm nữa. Quân sư Tương Du lại bẩm tấu. Có một bức thư do yết giả bọc xạ về ký gửi từ Hoành Nông đến Hứa Đô. Lệnh quân lại sai người gửi đến. Xin ngài xem qua. Tào Tháo cũng không muốn xem. Tựa vào bên án, chậm rãi các tay. Ông coi hiểu ý. Vội vàng nhận lại bức thư, đọc to. Chư tướng Tây Phương đều là đám thất vu quật khởi. Không có hùng tâm tráng trí, tranh thiên hạ, chỉ mong an lạc trước mắt mà thôi. Nơi triều đình đã ban tước hiệu. Hợp với chí nguyện của họ Nếu như không có biến cố gì lớn Tất họ sẽ không thay đổi Ngày sau sẽ không dễ dàng, định liệu Nếu như xua binh vào quan Trung Thảo phạt trưng lỗ Lỗ ở nơi thâm sơn cùng cốc Đạo lộ không thông Chưa tướng tất sẽ nghi ngờ thủ thế Nếu chẳng may kinh động đi thấy hiểm trở lại gặp địch mạnh Chỉ e, hậu quả không lường Việc mượn đường, chinh phạt án Trung Tào tháo để giao phó cho Trung do ngay cả rất nhiều người trong mạc phủ cũng không hề hay biết nghe xong nội dung bức thư này ai nấy đều trận tròn mắt cao nhu đứng không vững Quỳ sụp xuống đất lời của về kia rất đúng mong thừa tướng suy xét muốn chinh phạt trương lỗ ắt phải đình xông quan trung hiện giờ nếu cử binh phía tây có hàng tội mà siêu chúng sẽ tưởng rằng thừa tướng phát binh đánh chúng khó tránh khỏi cơn phiến động tác loạn thừa tướng sao không thu lấy binh quyền của chư tướng quan trung trước nếu như bọn họ bất phục thì có thể thanh trừ, sau đó mới thao phạt trương lỗ. Còn như bọn họ quy phục, vậy ta có thể họp binh nam hạ với đánh trương lỗ, chỉ cần trương hịch là có thể bình định hắn trung. Tào Tháo nhìn bậu dạng thanh khẩn, hoảng hốt của ông ta, vừa tức vừa buồn cười, đúng là một kẻ sức mực trung thành, tiếc là đầu óc không được thông minh. Hòa hiệp đứng ngay cạnh Cao Nhu, chứng kiến cách này. Bèn bước lên phía trước nói, tại hạ có một chuyện không rõ giáo thừa tướng tào tháo đã hiểu rõ tính cách của hòa hiệp chỉ cần tin quỷ xấu này hỏi thì ắt xa hội đến cung nghĩ đoạn bên cười khà khà, người lại có câu hỏi gì định làm khó cho lão vu đây hòa hiệp rướn cái đầu như trái bí đau lên giọng già khỏi tại hạ xin hỏi thừa tướng ngài định tháo phạt trưng lỗ thật hay là có ý đồ gì khác đúng là đi thẳng vào vấn đề tào tháo cử binh tiến vào quan trung chỉ là mượn đường, diệt kẻ khác. Mục đích thực sự chính là ép hàng tội mà siêu tạo phản. Chỉ khi bọn chúng tạo phản, ông mới có thể danh chính ngôn thuận, hạ thủ. Tiểu trừ đám thế lực phản phúc vô thường này, ban đầu ông vẫn cân nhắc việc cố gắng thu lại binh quyền một cách nhẹ nhàng. Nhưng trước đó không lâu lại nhận được mật báo từ phía Nam, Chu Du sau khi đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích, cũng đang trù tính thảo phạt đất thuộc. Dù cho Chu Du từ trường gian ngược dòng đánh lên, không dễ dùng binh, Nhưng nếu như hợp lực với Lưu Bị rồi ngầm cấu kết với dư tướng Lương Châu vậy thì hơn một nửa thiên hạ trong nháy mắt sẽ trở thành kẻ thu. Để đề phòng hậu họa tào Tháo bắt buộc phải ra tay trước đầu tiên phải giải quyết hàng tội Mã Siêu mới có thể quay sang tiêu diệt Giang Đông. Tây Chinh chẳng qua là để quét sạch hậu quả cho lần năm chinh tiếp theo. Kỳ thực từ ngày trở về Nghiệp Thanh ông đã bắt đầu trù tính. Sớm đã bí mật lệnh cho các tướng Chu Diệu, Quảng Dung, Trương thiệu lý thứ ở thanh châu ngày đêm thao luyện thủy quân trên biển bột hải để làm quen với thực chiến trong điều kiện sóng gió cho đến giờ có thể thấy chung do đã làm rất tốt không chỉ hứa đâu đã nhận được tin mà ngay cả vệ ký ở hoành nông cũng đã biết chẳng bao lâu nữa tin tức này ác sẽ truyền khắp quan trung xem ra ngày xuất binh không còn xa nữa hòa hiệp thấy ông chỉ cười mà không đáp lập tức hiểu ra chân tướng không tiếp tục truy vấn nữa Quay sang cuối người đỡ câu nhu dậy. Hiền đệ. Việc này thừa tướng đã sống trù tính. Ngài không cần với nhiều lời nữa. Tào tháo chậm rãi đứng dậy. vẻ mệt mỏi. Chuyện này không khác bằng tiếp. Cứ như vậy đi. Thứ sự dương châu lưu phục. Lâm bình qua đời. Thứ sự lương châu hàm đang thương. Bị giết. Hiện giờ chức quan vẫn khuyết. Ông Khôi. lỗ vô định đẩy ngươi. Làm thứ sự dương châu. Ông Khôi giật nảy mình. thừa tướng tại hạ phạm phải lối gì ngài không muốn Tài hạ ở bên cạnh ngài nữa sau Chứ có suy nghĩ lung tung tao tháo mặt mày tươi tỉnh đáp người thông minh nhanh trí xử sự, sự ổn thỏa ta rất muốn giữ ngươi bên mình nhưng chuyện ở dương châu quan trọng hơn những tạp vụ trong phủ lão phu muốn dùng hết tài của ngươi đó thôi sách thượng thư có câu cổ quan lương tay khứ sự khang tay ngươi không cần lo lắng tưởng tế sẽ đảm nhận chức biệt giá cùng ngươi người này túc trí đamu các ngươi đồng tâm hiệp lực ắt có thể trong thị an định lê dân ngoài thì chống được tôn quyền kỳ thực tưởng tế lưu diệp là những lựa chọn không tồi cho dị tả quan của dương châu nhưng họ đều là những cụ bộ ở hoài nam quan hệ với tào tháo không đủ thân thiết từ xưa khi nếm trại cuộc phản loạn của ngô lang lôi bạc tào tháo lại càng đa nghi hơn thứ xử của cả một châu chẳng khác nào cánh tay phải nên tất phải dùng đến người trong phủ Còn đám tưởng tế lưu diệp Còn cần phải quan sát thêm vài năm Ông khôi sức thân từ huyện lệnh Vào tướng phủ làm việc cũng đã nhiều năm Nay được phó thác trọng trách Nghĩ mình sắp phải rời xa Tào Tháo Bất giác nước mắt rơi lã chả Tại hạ sắp đi Thư tướng hãy nhớ bảo trọng Không biết ai sẽ thay Tại hạ nhận chức chủ bạ Tào Tháo bỗng đưa tay dứt khoát Chỉ vào giữa quần lưu Ông ta Mọi người Nhìn theo hướng chỉ tay của ông Điều cảm thấy bất ngờ Thì ra là Dương Tu Còn có thấy úy Dương Bu Năm đó Tào Tháo đưa anh ta vào phủ chỉ thùng Tý để kiềm chế Dương Bu Nào ngờ tên tiểu tử này nhanh nhẹn hoạt bát Biết nhiều hiểu rộng Lại được ông sức mực tin tưởng Chức chủ bà tuy không cao Nhưng cũng được coi là cận thân Tiền đầu ngày sau vô cùng rộng mở Đáp diện thuộc lần lượt nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ Khiến cho Dương Tu cũng cảm thấy hơi xấu hổ Nhưng ở một góc trong đại đường hai vị công tử thì người sau kéo vui tàu thật mặt mày hớn hở gật cù không ngớt còn tàu phi mặt mày u ám bất luận người khác nghĩ thế nào tào tháo luôn đắc ý với quyết định của mình cứ như vậy đi ông khôi ra ngoài làm thứ sử dương châu dương tu được bổ nhiệm làm chủ bạ còn thứ sử lương châu thì lời còn chưa dứt tương du đã nói xen ngang mấy ngày trước lệnh quân có gọi thư đến đề nghị cho vi khang con của vi don kế nhiệm chức thứ sử trương Mãnh và hạng đan thương tranh chấp sinh họa đều do họ là người ngoài châu không am tường việc quân ở quan trung vi thị là vọng tộc rất kinh triệu lệnh quân cho rằng vẫn nên dùng sĩ nhân quan trung thì ổn tỏ hơn ông ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt tào tháo nói đến câu cuối giọng càng nhỏ lại dùng nhầm hàm đan thương là thất sắc của tào tháo Cưng út tiến cử vi khang rõ ràng là đối lập với ý kiến của ông nay điều tào tháo cần làm chính là diệt trừ chư tướng quan trung vậy mà tuân úc lại muốn dùng người của vi thị đất kinh triệu làm thứ xử ông lại liên tưởng đến thư can gián của vệ ký cũng do tuân úc chuyển đến hẳn là ông ta có thái độ phản đối việc cử binh vào quan trung phản đối phản đối tất thảy đều phản đối con gái cũng đã gả lẽ nào tuân văn nhược vẫn một lòng một dạ nghĩ cho vị thiên tử bù nhìn kia ư Suy nghĩ của Tào Tháo càng lúc càng đi xa, bất giác nắm chặt tay lại, nhưng chỉ trong giây lát lại chầm chậm thả lỏng. Phải nhẫn nhịn, chí ít bây giờ phải nhẫn nhịn. Ông khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Tuân Du. Lệnh quân muốn tiến cử Vi Khang. Vậy, quân sư có ý kiến gì không? tương Du vội vàng cúi thấp đầu. Tại hạ chỉ nghe theo lệnh của Thừa tướng. Hai nhà Tuân Tào bất hòa, ông ta kẹp ở giữa đã đủ khó xử rồi. Đâu dám tự tiện bài to thái độ Địa vị của vị đại quân sư này Đã không còn như xưa nữa Tào tháo từ từ ngồi xuống Nói giọng mập mờ Đã như vậy thì cứ làm Theo ý lệnh quân Lui ra cả đi Hãy khoan Vương Sáng, Trần Lâm, Lưu Trinh, Nguyễn Vũ Từ cán, ứng xương Vọng khâm, lộ tý Các ngươi ở lại ngoại trừ những người vừa được gọi tên Tất cả những người khác Điều lui xuống cả Tào tháo lại nhìn hai đứa con trai Xua xua tay Các con cũng ra đi Con xin cáo lui Tào phi tào thực cùng nhau thi lễ Lui ra khỏi thính chính đường Hai anh em nhìn nhau dây lát Dù không nói gì Nhưng cả hai đều cảm thấy nghi hoặc Trời đã tối rồi Phụ thân bảo đáp người này Ở lại mật bàn điều gì Đó đều là những kẻ trước danh Nhờ tài văn chương thơ phú Lẽ nào phụ thân muốn cân nhắc Chỉnh sửa hịch văn, lẽ nào có liên quan đến việc tiên tử tặng thêm phong ấp Tào Tháo dự định phát binh đánh quan Trung, không chỉ để diệt trừ mầm họa, mà còn để phòng Chu Du tiến quân phạm vào đất Thục Sau đó câu kết với Mã Hàng, nhưng ông không biết cách đó ngàn dặm sự tình đã có thay đổi. Vị Chu Lan, gian đông một đời, mang hùng tâm, tráng chí, ý chí ngút trời kia, tính mệnh đang như ngọn đèn treo trước gió sau trận xích bích chu du và tạo nhân kịch chiến tại giang lăng hai bên đỏ sức hơn nửa năm cuối cùng kết thúc với việc tạo nhân bỏ thành trì lui về tương phàng liên quân tông lưu thắng một trận lớn nhưng điều này không có nghĩa là thiên hạ đã hoàn toàn vô sự xét cho cùng tào tháo vẫn hùng cứ phương bắc một lần chiến bại có thể khiến cho nội bộ bất an nhưng sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại thực lực quân tào lui về giữ tương phàng Nhìn bề ngoài thì lui một bước lớn, nhưng trên thực tế là chẳng ít hầu lên phía bắc. Tương Dương, vàng Thành cách nhau qua một con sông, tạo thành thế ỉ dốc, chỉ có nửa bước thôi cũng rất khó vượt qua. Ở mặt họp phi cũng có Trương Liêu, Lý Điện, Tinh Binh, Mảnh Tướng, phòng Thủ. Giang Đông vẫn chưa đủ thực lực khiêu chiến với Tào Tháo. tôn Thị nếu muốn phát triển thì bắt buộc phải tìm đường khác. Tồi tệ hơn, kẻ từng cúi đầu cầu cứu là Lưu Bị. Căn bản không cam chịu khuất phục dưới trướng kẻ khác Cũng đang mở rộng thực lực Sau trận chiến Tôn Nguyên cũng từng thử kết mối hữu hảo với ông ta Gặp đúng lúc vợ của Lưu Bị là cam thị bệnh chết Tôn Nguyên bèn cả em gái cho Lưu Bị Làm chính thức phu nhân Sau đó dưới sự hòa giải của lô túc Ngầm chấp thuận để ông ta công chiếm bốn quận Giang Nam Nhưng cuộc hôn nhân chính trị giữa hai nhà Tôn Lưu Cuối cùng lại thất bại Tôn Thị mới hơn 20 tuổi Còn Lưu Bị đã ngủ tuân, tuổi tác không tương hợp. Cộng thêm vị tôn phu nhân này, từ ngày xuất giá đã mang theo hơn trăm thân binh, tỳ nữ. Đám người đó lúc nào cũng coi Lưu Bị là kẻ chịu ơn, kiêu căng ngạo mạn coi thường phép tắc. Tôn phu nhân thì tính tinh, tiểu thư. Phạm chuyện gì cũng mua lợi cho nhà mình. Nghiễm nhiên trở thành, tai mắt do Giang Đông phái đến, khiến cho Lưu Bị lúc nào cũng phải đề phong. Nhưng đây không phải là căn nguyên chính dẫn đến, mâu thuẫn vấn đề nằm ở việc lưu bị ngay từ đầu đã muốn duy trì thế lực độc lập, tôn lưu bắt tay với nhau chỉ là ký sách tạm thời. kẻ địch chung vừa mới lui bước, mâu thuẫn với hai bên bắt đầu hiện rõ. lưu bị chiếm cứ nam quận ở giang bắc, nhưng tôn thị trước sau vẫn không nợ từ bỏ đất giang lăng hiểm yếu. lưu bị liền xây dựng thành công an ở giàu giang khẩu làm đại bản danh. rõ ràng hai nhà tôn lưu đều đang nghĩ cách mở rộng địa bàn, tôn quyền bắt phạt gặp nhiều khó khăn. Con đường Tây Tiến lại bị Lưu Bị chặn mất, xét về mặt vị trí địa lý thì vô cùng bất lợi. Còn Lưu Bị lại phát triển rất nhanh chóng, đặc biệt là sau cái chết của Lưu Kỵ. Ông ta vừa dung hợp các bộ thuộc cũ và mới, dù chiêu hiền nạp sĩ. Những nhân sĩ Kinh Châu như Mã Lương, Phan Tuấn, Trần Chấn, Liêu Lập, Tông Dự, Trương Tôn, Lập Trinh đều đến dưới trướng của ông ta. Thậm chí Lưu Bị còn dân tấu Triều Đinh, biểu tấu Tông nguyên làm Sa Kỵ Tướng Quân, lĩnh Tần Châu một dùng ý rất rõ ràng bắt phạt tào tháo là việc của người còn về phía tây đừng có mua đồ gì chu du lộ túc và cá cam ninh từ lâu đã có ý muốn men theo bờ sông tiến lên chiếm lấy đất thục há lại chấp nhận sự phân công như vậy để thay đổi cục diện bị động giang đông liên tiếp điều xứ giả đi giao thiệp việc mượn đường chinh phạt đất thục bất đắc dĩ từ vị thế là bề trên khi cho lưu bị địa bàn Giờ lại trở thành chứa dưới khi phải nhờ cậy ông ta. Lưu bị năm lần bẫy lượt, khất lần không chịu. Cuối cùng, Tôn Quyền lại phải tự mình viết một phong thư, lời lẽ, vô cùng khéo léo. Giặt gạo trương lỗ chiếm cứ ba thục, hán trung, làm tay mắt của Tào Tháo, mua đồ ít châu. Lưu dương không thể tự thủ, nếu Tào Tháo công đoạt được đất thục, thì kinh châu tất sẽ không một ngày an yên. Này ta muốn công chiếm lưu dương trước, tiếp theo thảo phạt trương lỗ Nhất thống câu sở khi đó có mười tào tháo đến cũng không phải lo nữa lại hứa hẹn rằng hai nhà cùng dốc sức chinh phục hán trung ngày sau thành công sẽ chia chác thỏa đáng lưu bị mới miễn cưỡng băng long trong thời gian đó chu du vẫn động binh ở giang lăng tận mắt chứng kiến sự phản phúc của lưu bị trong lòng nhẫn nhịn quá đủ sau khi hay tin giao thiệp đã ổn thỏa ông ta lập tức trở về diễn kiến tông quyền kể lễ chi tiết kế hoạch dụng binh Sau đó cấp rút quay về Giang Lăng chuẩn bị điều binh, nhưng vừa đến ba khâu lại có tin tức từ tiền phương truyền về. Lưu bị một lần nữa đòi ý, nhất mực nói rằng mình và Lưu Chương đều là tông thân nhà Hán, không cho phép kẻ khác chinh phạt. Đoạn phái tim binh bà đến bên bờ Trường Giang, ra vẻ nhất quyết chặn đường, không cho ai qua. Trong trận xích bích, chư tướng Giang Đông anh dũng chiến đấu, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được nửa quận Giang Hạ và một tòa thành Giang Lăng ở Nam quận. Còn phần lớn Kinh Châu đều bị lưu Bị cưỡng chiếm. Lại còn chẳng đứng đường tay tiếng. Đúng là cơm cốp cho cọp nó rơi. Chu Du muốn đánh lưu Bị, nhưng lại sợ tào tháo ngư ông đắc lợi. Vì vậy đành phải lui binh. Quá phận ước, thành ra xin tâm bệnh. Vốn tưởng rằng tỉnh dưỡng ở Ba Khâu vài ngày sẽ ổn. Nào ngờ bệnh ngày càng trầm trọng. Chỉ sau nửa tháng. Vị Mỹ Chu Lan, văn danh thiên hạ đã không thể cứu vãn. Kỳ thực Chu Du ủ bệnh đã lâu từ khi ông ta nhập bệnh cứu nguy đến nay chưa được một ngày nào an nhàn kịch chiến xích bích truy kích tào tháo công chiếm giang lăng lao lực liên miên lại cộng với việc kinh châu đang xảy ra ung dịch ông ta sức lực mệt mỏi nên đã cảm nhiễm chỉ gắn cường qua ngày nhờ ngọn lửa nhiệt huyết Khai cương lập nghiệp mà thôi nay sự nhiệt tình đã cháy cạn ngọn lửa sinh mệnh cũng vì thế mà tắt theo một ngày đầu đông bên bến sông vắng vẻ tiêu điều bầu trời mờ mịt âm u đám lau cỏ hai bờ đều đã heo úa từng hồi gió đông lạnh buốt lùa qua xào xạc chu du giờ chỉ còn da bọc xương lay lắc nằm trên giường âm thầm nhìn ra bờ sông cảnh tượng thay lương sự quấy nhiễu của con ma bệnh khiến thân thể ông ngày một gầy mon lại thêm nước da trắng tuyết quả thật trông như thiên nhân những kẻ bệnh đã đến hồi tận thường không chịu nổi thời tiết này nhưng chu du vẫn cố gắng cường ông muốn trong thời khắc cuối cùng được nhìn ngắm lại dòng trường giang nơi mà ông đã lập bao công tích và luôn lấy làm tự hào các tiểu tướng tống khiêm công tôn dương đều đứng hầu bên cạnh mặt mũi ai nấy đau buồn sầu thảm ngay cả tiểu đồng của chu du mắt cũng ngấn nước không biết đã khóc thầm bao nhiêu lần còn chu du vẫn nằm im không động đậy âm thầm những chịu nỗi đau trong thời khắc cuối cùng này trên mặt sông mênh mông Bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, mặc dù bơi ngược dòng nhưng vẫn phút đi nhanh như tên bắn, không lao sao tấp vào bờ trước mặt mọi người. Võ liệt đồ ý lăng thống từ trong môi thiền nhảy phốc lên, quỳ sụp trước mặt tôn du, giọng hớt hải. Đồ đốc cấu đợi thêm mấy ngày, chủ công đã triệu đan dương thái thú Tôn Du. Không lâu nữa, ngày ấy sẽ đến ba khâu thay ngài lĩnh binh. Tôn Du là con của Tôn Tỉnh, thúc phụ của Tôn Nguyên, hiểu rõ thời cột tính tình cẩn trọng, chu du khẽ thở dài, chỉ sợ rằng ta không chờ được nữa. đồng nhi, hãy chuẩn bị đi. tiểu đồng biết ông muốn viết di thư, lúc này nghe chu du dặn dò như vậy, cũng không dám buồn bã nữa, vội vàng lấy bút mực giấy lụa ra, chu du cấu định thân lại, đọc rõ sang từng chữ. dù tài trí tầm thường, năm xưa được ơn tri ngộ của thảo nghịch tướng quân, nên đêm ngày đau đớn, mong hoàn thành trọng trách. Thống lệnh binh mã Chí chấp cung thương Dốc sức tham chiến Trước định ba thục Sau lấy tương dương Việc này đã định ắt giành thắng lợi Nhưng không may bất cẩn Mắc phải bào bệnh Đã chữa trị đến nay Vẫn không thể cứu vãn Nhân sinh hữu tử Phần số ngắn dài Thần không tiếc núi Chỉ hận chí lớn chưa thành Phụ lại sự ủy thác của chúa công Như nay tạo công hùng cưới đất bắc Bờ cõi chưa một ngày yên ổn lưu bị ở trong đất ta tựa như nuôi hồng dưỡng cọp việc trong thiên hạ chưa biết bao giờ mới kết thúc lỗ túc trung liệt thành sự cẩn trọng có thể thay du kẻ sắp chết thường nói lời trung mong trước công tiếp nạp du thác cũng căm lòng tiểu đồng cố dằn sâu thảm viết xong đưa cho chu du xem qua nhưng chu du chẳng còn tâm tư nào để xem nữa chỉ cố lắc lắc đầu sơn nằm gục xuống giường Chu Công cận năm xưa trên cường hiếu thắng là thế, dám dùng ba vạn quân Giang Đông kháng cự hơn 10 vạn đại quân. Như nay mệnh đã sắp hết mà chí lớn chưa thành, các tướng lang thống, Tống Kim đều bất giác đưa tay lên che mặt, họ không tiện khóc thành tiếng trước mặt ông. Chí Đành thầm chảy nước mắt. Chu Du ánh mắt thận thờ nhìn lên bầu trời. Khi nãy dặn dò Di thư dường như ông đã ý thức được một số chuyện. Chu Du và Lộ Túc là bản chí giao cũng đều là tâm phúc của tôn quyền nhưng sau khi đắc thắng xích bích một số việc làm của lỗ tự kính thực sự khiến ông cảm thấy không vui đầu tiên ông ta ngầm cho phép lưu bị cưỡng chiếm bốn quận giang nam kết quả chẳng khác gì ném bánh bao thịt cho chó không lấy lại được địa bàn nữa sau đó việc kết thân với lưu bị cũng do lỗ túc âm thầm trợ giúp khi lưu bị qua sông đón tôn phu nhân chu du già lã phạm điều chú trương cường ép ông ta lưu lại giang đông cuối cùng vẫn là lỗ túc kiên quyết thả người. Tiếp đến là chuyện của bàn thống gần đây, bàn thống tự sĩ Nguyên là một nhân sĩ tương dương, túc trí đa Mưu lại thông hiệu quân tình, được ấn sĩ Kinh Châu bằng Đức khen là Phượng Sâu. Tề danh với Phụng Long, và Cát Lượng Khi Tào Tháo Nam Hạ, ông ta đã đến Giang đông lánh nặng, vốn dĩ, muốn xuất sĩ dưới trứng Tông Thị. Thế nhưng người này cậy tài ngạo mạng, đặc biệt tỏ thái độ kinh mạng đối với Chu Du, khiến Tông Quyền rất không hài lòng kiên quyết không dùng nhân vật bậc ấy tông quyền không dùng thì thôi cho ông ta chết già ở giang đông cũng được vậy mà lỗ túc lại chủ động tiến cử ông ta cho lưu bị bành thống đi một chuyến liền được lưu bị trọng dụng chỉ trong một năm đã liên tiếp thăng chức từ một huyền lệnh lên thành quân sư trung lan tướng ngồi ngang hàng với gia cát lượng trở thành cánh tay đắc lực của lưu bị lỗ túc rút cuộc đang giúp ai đối với chuyện đó chu du quả thực không hiểu thậm chí từng oán trách lỗ túc. Nhưng ngày qua ông lại đang lo lắng. Việc cử binh phạt thuộc, giờ ông ốm nặng, có lẽ không thể chỉ huy quân đội tung hoành thiên hạ được nữa. Vào thời gian sắp kết thúc của cuộc đời, cuối cùng ông cũng có thể tĩnh tâm, hiểu được suy nghĩ của lỗ túc. Những việc trong thế gian không thể dự liệu, phạm là con người cũng chỉ có thể tính hết chuyện của người, chứ không thể biết thiên mệnh. kế sách toàn vẹn đến mấy, kỳ thực cũng chỉ là tạm thời. Việc đến chân vẫn cần phải tì cơ hành động. Cố nhiên Chu Du sớm đã có chiến lược lấy Kinh Châu, mua đọt đất thuộc. Tiếp theo đó Phân Chia Thiên Hạ, Nam Bắc đối đầu với Tào Tháo. Nhưng hiện giờ, xem ra đã không thể nữa rồi. Kỳ thực bắt đầu từ nhà Tào Tháo Nam Hạ, Tôn Lưu Liên Minh, Lưu Bị đã dự tính trở thành một thế lực tồn tại độc lập, bình tâm nghĩ lại. Mặc dù trận xích bích đại thắng, nhưng những trận chiến sau đó cũng không vậy. Chu du, du và Tào Nhân dần co gần một năm tại Giang Lăng, còn tôn quyền công chiếm hợp phì cũng bất thành. Cuộc phản loạn của lôi bạc Ngô Lan cũng nhanh chóng bị dập tắt. Lưu Bị mặc dù chiếm được bốn quận Giang Nam dưới sự ngầm cho phép của tôn thị, nhưng trong tình thế binh lực tôn thị đang cần gấp. Nếu không phải ông ta hạ thủ cưỡng chiếm bốn quận, thì Lưu Ba do Tào Tháo phái đến cũng được dịp nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã bốn quận để tác oi tác quái. Chỉ e Chu du, du sẽ lâm vào tình cảnh nam bắc thò địch. Lúc đó còn có thể lấy giang lăng sao? Còn có thể ép tào nhân lui về tương dương không? Tuy Chu du ép được tào nhân lui binh, nhưng ngoài giang lăng mà ông ta đích thân lấy được ra, đại đa số các thành trì năm quận đều rơi về tay Lưu Bị. Sĩ nhân Kinh Châu cũng muốn tận sức vì Lưu Bị hơn. Tại sao lại như vậy? Lý do rất đơn giản. Trước đại chiến xích bích, Lưu Bị đã góp sức không nhỏ dư trứng Lưu Biểu, còn Tông Thị lại là kẻ thù của Kinh Châu hơn 10 năm nay. Ngày trước khi đối địch với Tào Tháo, Giang Đông còn giết chết thái thuốc Giang Hạ là Hoàng Tổ. Bên thân binh thu tự khắc nhìn biết, cần gì phải tranh đoạt lòng người Kinh Châu với Lưu Bị. Cục thấy thiên hạ ngày nay bắt mạnh nam yếu. Nếu không thể gấp rút an định Kinh Châu, vậy thì địa bàn này sớm muộn cũng bị Tào Tháo gặm nhắm. Chứ quên các gia tộc lớn như Sái Khoái đều đã ngã về phía Tào Tháo. Trong tình thế này, Lưu Bị chiếm Kinh Châu cố nhiên đụng chạm đến lợi ích của Tôn Thị. Nhưng chí ít còn tốt hơn để rơi vào tay Tào Tháo Lưu Bị giống như ngọa hổ bàn cứ Kinh Châu Dẫu biết rõ rằng ông ta sẽ hạn chế sự phát triển của Giang Đông Nhưng lại không thể hạ thủ Liên minh Tông lưu, tàn rã, điều không đem lại Điều gì tốt đẹp với cả hai nhà Ngược lại sẽ khiến Tào Tháo ngư ông đắc lợi Kể cả Giang Đông tiêu diệt được Lưu Bị Thứ thu về cũng chỉ là cuộc thế hỗn loạn của Kinh Châu Cùng với đó là việc một mình đối mặt với sự uy hiếp của Tào Tháo Kinh Châu nếu đã không thể định được, Lưu Tông lại không thể trở mặt. Vậy thì việc mưu đoạt Ích Châu liệu nắm chắc được bao nhiêu phần đây? Tạm chưa bàn đến địa thế hiểm trở của Tam Hiệp. Lậu đạo gập ghềnh của đất Thục, kể cả quân Giang Đông có thể thuận lợi đánh vào đất Thục. Chỉ cần Lưu bị muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt con đường tiếp viện từ Giang Đông đến Ích Châu. Khi đó tướng sĩ tiền tuyến, liều mạng, chiếm giết cũng để làm gì? Huấn hộ Lưu Bị hiện giờ đang trong thế kháng cự Quân Ngô càng không thể tiến binh Không còn nghi ngờ gì nữa Lưu Bị cũng đang mưu phạt Ít châu Mặc dù chưa chắc ông ta đã có thực lực cưỡng chiếm đắc thục Nhưng sớm muộn cũng có thể chờ cơ hội Nên sẽ không đời nào cho Tôn Thị cơ hội chu Du dần dần ngộ ra Lỗ túc không hề hồ đồ Thậm chí ông ta còn thực tế hơn mình Ông ta hiểu rõ mối quan hệ dựa vào nhau Để sinh tồn giữa hai nhà Tôn Lưu muốn cố gắng duy trì sự hòa hảo, dù chỉ là vẻ ngoài hiện nay, không cho Tào Tháo có cơ hội hạ thủ. Sau đó định dùng thủ đoạn mềm mỏng ép lưu bị giao trả Kinh Châu, lỗ túc có sách lược riêng, ông ta cũng đang chờ đợi thời cơ. Đây đúng là ý trời, đúng là tạo hóa, chẳng ai có thể dự liệu được, nhưng cục thế thiên hạ đã đi đến bước này, không còn cách nào khác, khi Chu du chửi Tào Tháo là hắn tặc trước mặt quân thân. Có bao nhiêu kẻ trong phe chủ hàng Nói rằng ông ta hành xử ngược lẽ trời Không biết thiên mệnh Nhưng đến ngày hôm nay Chu Du đã dần dần tin vào thiên mệnh Thế cục Kinh Châu đã đến nước này Còn cả hùng tâm trang trí Chưa kịp thi triển của ông ta Tất cả lẽ nào không phải là ý trời sao Nghĩ đoạn, khóe mắt Chu Du Bóng tuôn trào hai dòng lệ nóng Lăng thống thấy ông đau lòng Bất giác vụt phục xuống đất Giọng run rẩy. Đô đốc xin đừng đau lòng mặt tướng thầy sẽ đọt lại Kinh Châu báo thù cho đô đốc không chu du run rẩy đôi môi hiện giờ vẫn chưa phải lúc bây giờ các ngươi phải chú ý nhất cử nhất động của lưu bị nếu chú công không thể lấy được đất thuộc. vậy để lưu bị lấy cũng được kể cả lưu bị có không lấy được thì cũng phải để lưu chương tự thủ tuyệt đối không để rơi vào tay tào tháo lưu bị đọt được thì còn có thể hiệp lực chống tàu nhưng nếu tào tháo đọt được thì gian đông của ta nguy rồi lân thống vừa khóc vừa nói lẽ nào chúng ta chỉ biết nhìn tên giặt tay to mở rộng tên thế sau đương nhiên không thể nếu như hắn ta lấy được đất thuộc, vậy phải ép hắn giao nộp kinh châu dư hẩu mua bì há lại dễ dàng sao lăng thống lau nước mắt nói nên giao thiệp đòi lấy hay là phát binh thu phục số trời mệnh mang khó có thể đoán được ta không theo nổi nữa đó là việc các ngươi và tử kính phải làm chu du bất nhẫn ngẩng đầu nhìn trời miệng lẩm nhẩm Não này, trời không giúp ta, trời không giúp ta Ba khâu, ba khâu, đáng buồn thay đáng cười thay Hai năm trước Tào Tháo tan tác trốn chạy Vứt thuyền lên bờ ở ngay nơi này Không ngờ vị tướng quân đã thắng ngày ấy Hôm nay cũng mất mạng ở đây Ông muốn được gặp Tông Quyền lần cuối Muốn dặn dò lộ túc một số việc nữa Muốn được gần gũi dây lát với ái thây Tiểu kiều muốn vào tá chúa công khai mở đế nghiệp nhưng tất thảy đều không thấy nữa rồi giữa tầng không bỗng có một bóng hồng nhạn bay qua nó ngân giọng hót thánh thót, sảng khoái biết bao trong nháy mắt đã phục biến mất năm kiến an thứ 15 tức năm 210, trăm chu du lâm bệnh mà chết khi mới 36 tuổi người chết đã chết rồi còn cái sống vẫn phải nhọc tâm khổ trí chính vào lúc chu du âm hận mà chết Hàng tội cũng triệu tập một buổi mật bàn. Hay tin Tào Tháo muốn thảo phạt Trương Lỗ, các bộ quân Quan Trung và Lương Châu đều rục rịch hành động, giao lại binh quyền rồi thần phục hay là liều chết một trận. Trong tình thế này, mọi người bắt buộc phải đồng lòng nhất trí. Vì thế, hàng tội mới triệu tập mọi người cùng thương lượng đối sách. Thế nhưng, hiện đang là thời khắc nhạy cảm, thủ lĩnh các bộ quân đều không tiện manh động. Đám Trình Ngân, Lương Hưng, Hậu Tuyển Mã ngoạn Đều phải tâm phúc đến dự bàn Chỉ có Dương Thu tự mình đến Còn Mã Siêu do phụ thân ở trong triều Nên không được mời Không khí trong đại tướng Vô cùng trầm lắng Hàng tội để chuẩn bị sẵn rượu thịt Nhưng chẳng ai ăn nổi Cũng không có ai chủ động cất lời Bất luận thế nào Địa bàn cũng do mọi người vất vả cực nhọc Thu được Dù cho bọn họ vẫn đấu đá lẫn nhau Vẫn thường chém giết Nhưng rốt cuộc cũng thuộc cung một thế lực. Nếu phải giao lại binh quyền, quy hàng Tào Tháo, nửa đời người chém giết, há lại trắng tay. Còn nếu phản cán đến cung, thế lực của Tào Tháo quá mạnh. Trường phi mọi người đồng tâm hiệp lực hạ quyết tâm liều chết mới không đến mức bi quan. Nhưng ai chủ trì việc này? Mọi người đều nhìn hàng tội không nói. Nhưng hàng tội cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Ông ta tung hoành mấy chục năm trời. Tân trái đã nhiều. Nên hiểu những kẻ đang ngồi đây có suy nghĩ gì Tất cả bọn họ đều không cam tâm Giao lại binh quyền Nhưng lại không có gan đứng lên hô hào Họ hy vọng ông ta sẽ có chủ trương Nhưng chọn kẻ chủ trì Đâu có dễ dạy Mặc dù đều nhất trí kháng tàu song ai cũng có mưu tính riêng Một khi bắt đầu giao chiến mà ai lo phận nấy Vậy cùng thế tất sẽ thảm bại Đến lúc đó đám người kia Quỳ gói đau hang tàu tháo là xong Nhưng kẻ chủ trì cầm đầu sẽ có kết cục ra sao? nói rằng đến đây hỏi bàn nhưng thật chẳng khác nào thăm dò hàng tội thăm dò thành ý của họ họ cũng đang thăm dò quyết tâm của hàng tội im lặng hồi lâu dương thu bèn mở lời trước mọi người đừng ngồi thừ ra đấy nữa chúng ta vừa ăn vừa bàn Chứ vụ lại sự khoan đại của lão tướng quân việc này cũng không cần phải suy nghĩ nặng nề xét cho cùng đó cũng chỉ là truyền ngôn thôi thừa tướng cũng chưa định ngày giờ xuất binh cụ thể Hôm nay chúng ta có chuyện trò thoải mái, sau khi trở về mọi người thương lượng với tướng quân của mình, quyết định thế nào thì lại nói rõ ràng với lão tướng quân, cứ ngồi không thế này giải quyết được gì chứ. Dương Thu thấy lực dù nhỏ, nhưng xét cho cùng cũng cao hơn một bậc so với bọn họ. Mọi người không dám phản bác, lần lượt cầm chén sổ lên, phải phải, kính lão tướng quân. Hàng tội đưa mắt nhìn Dương Thu một cách rất đói hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, hắn thế lực nhỏ nhưng lại dám từ mình đến dự ban. Khá hơn nhiều so với đám rùa rụt cổ kia. Ban đầu ta còn có chút coi thường. Giờ mới thấy hắn là kẻ có chi khí. Đúng là ngày dài mới thấu lòng người. rượu vào đến bụng, tự nhiên có người cất lời. Theo tôi thấy, chúng ta đều lo hảo thôi. Tào Tháo muốn thảo phạt trương lỗ, chưa chắc đã làm gì chúng ta, hoảng hốt gì chứ. Lời ấy vừa dứt đã có kẻ phản bác. Ông nghĩ đơn giản vậy sao? Nếu như lão Tào su binh qua đồng quang, hai lĩnh bắt tướng lĩnh các nhà không được đem binh mã đến trướng của hắn báo cáo lúc đó chúng ta có đi hay không. Không sai, có người phụ họa. Kể cả thừa tướng thực sự tháo phạt trưng lỗ. Đến khi an định quan trung, quay trở lại tất sẽ dọn dẹp chúng ta. Cái này gọi là mượn, mượn gì ấy nhỉ? Đại đa số tướng lĩnh Lương Châu đều là những kẻ thâu kệt, bụng không chữ nghĩa. Một tướng lĩnh tuổi độ trung niên ngồi cạnh hàng tỏi nói, mượn đường diệt quát. Người này chính là Thành Công Anh, một nhân sĩ ở Kim Thành, Lương Châu, từng đọc qua ít nhiều sách vở. Hàng tội cũng xuất thân là người đọc sách. Do thấy sự vô thường mới đi vào con đường các cứ. Vì vậy, ông ta nhìn Thành Công Anh bằng con mắt khác. Thành Công Huynh, Huynh có cao kiến gì không? Dương Thu không màng thân phận, mang theo vò rượu, tự rót đầy chung rượu cho Thành Công Anh. Không dám làm phiền ngài rồi. Điều là Huynh đệ một nhà cả sao phải giữ phép tắc như vậy? Dương Thu hào sẵn ngồi vào chỗ, vừa nhai đùi dây vừa nói Chúng ta đều là người thẳng thắng, muốn được nghe cao kiến của ngài. Thành công anh thấy hắn cung kính với mình như vậy, thì lấy làm đắc ý. Chư vị, thứ cho ta nói thẳng, tướng quân các vị rốt cuộc đăng xi si tính điều gì? Nếu muốn đánh, chúng ta liều mạng cùng đánh. Nếu không muốn đánh, thì mau ngoan ngoãn, quy hàng tào tháo. Nhưng nay đánh không dám đánh, hàng cũng không chịu hàng. Chỉ muốn lão tướng quân đây, xuất đầu lộ diện. Nếu thua các ngài đều có thể đau hang, nhưng còn bọn ta thì sao? Huấn hộ con trai của lão tương quân vẫn đang ở hứa đô. Đây là đang đặt cược tính mạng của hai thế hệ, há có thể đơn giản như vậy. Ta có ý thế này, ai dám đánh thì gọi tương quân của mình, đến đây các máu ăn thị, đừng có hòng chạy trốn. Còn người nào không dám đánh thì mau cút khỏi đây, chứ dọc dòm ăn ở hai lòng. Những câu này đã nói thay cho nỗi lòng của hàng tội, không khí là tĩnh lặng hồi lâu. Tâm phúc cho thành nghi Phải đến mới lên tiếng Ngài nói đúng Thật sự không nên làm khó lão tướng quân Nhưng chúng tôi cũng có chỗ khó xử Hàng lão tướng quân Đức cao vọng trọng Binh khỏe ngựa tốt Không phải là giả Chúng tôi cũng thừa nhận Nhưng có ai không biết Lương Châu do hai nhà hàng mã Cùng nhau làm chủ Chứ quên trong tay mã gia Còn có hai vạn binh Thái độ của mã nhi như thế nào Còn chưa biết Nếu sau như đại quân của Tào Tháo đến Chúng ta xông lên trận tiền Hắn ở phía sau đột kích sao huyệt của chúng ta Vậy thì tất cả đi tông Lỡ tương quân chọc giận được hắn Chứ chúng tôi hắn có thể chọc giận Đây quả thực là một vấn đề Hai nhà hàng mã đều có con tin ở trong triều Nhưng con tin của hàng tội là con trai Con tin của mã siêu thì lại là mã đăng Và hai con trai đều ở trong triều mã siêu liệu có thể hà quyết tâm Việc này vẫn không thể trực tiếp thương lượng với mã siêu Vạn nhất hắn không theo Vậy thì tin tức bên này đều sẽ lộ hết chỉ cần hắn gửi một bức thư đến hứa đâu chỉ e bên này chưa kịp động thủ đã bị các tội mua phản hơn nửa hai nhà mã hằng cũng từng có hiềm khích năm xưa triều đình bổ nhiệm hàng tội là trấn tây tướng quân ở tây lương còn mã đăng là chinh tây tướng quân hai người tư kết làm huynh đệ khác họ nhưng dần dần bất hòa bộ thuộc gây hấn lẫn nhau hàng tội thậm chí còn giết chết người vợ trước của mã đăng sau nhờ có tư lệ hiệu ý chung do Lương Châu thứ sự Vi đoan khuyên giải mới ổn tỏ. Hiện giờ hai nhà ti họ thượng ngoài mặt. Nhưng vẫn ngầm đói đầu. Thành công anh không biết nói gì hơn. Những kẻ khác cũng im lặng. Hàng tội ngồi sau xói án, mà không tỏ rõ thái độ. Dương Thu thì uống hết bát này đến bát khác. Cuộc hỏi bang lại một lần nữa rơi vào khó xử. Đúng vào lúc này, bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn phía bên ngoài. Ngay sau đó sầm trứng được vén lên. Có hai kẻ vừa cãi vã vừa sâu đẩy xong vào một kẻ là tên lính canh cửa, tay cầm trường mâu; còn một kẻ khoảng ngoài 30 tuổi, mặt mũi hung tợn, thân thể cao lớn, lưng hùng eo gấu, đầu đội khôi bạc, người mặc giáp bạc, Vài khoác chiến bào màu trắng. Tên tay cầm một thanh bội kiếm, đó chính là mã siêu. Trong khoảnh khắc mọi người ở trong trướng vẫn đang kinh ngạc, lưỡi kiếm của mã siêu đã vung lên xuyên thẳng vào tên lính, khiến hắn cục xuống chết ngay tại chỗ. Người ngồi gần cửa trước nhất là tưởng thạch, bộ tướng của hàng danh. Trông thấy tình cảnh này liền đứng phát dậy, định quyết chiến với Mã Siêu. Nhưng kiếm còn chưa kịp rút ra. Hắn đã lĩnh trọn một cú đạp vào ngực, ngã chỏng vó, rượu thịt mâm bàn, văng tung tóe Lũ người toan hỏi nhau xông lên. Mã Siêu, giờ lưỡi kiếm nhấm máu lên, thét lớn, chết động đậy. Ta có lời cần nói, kẻ nào dám cản, đừng trách ta vô tình. Những kẻ có mặt điều mang theo đao kiếm bên người, nhưng chẳng ai nhanh tay bằng Mã Siêu. Nếu rút kiếm đứng dậy Chỉ e tính mạng cũng không thể bảo toàn Ngay cả tưởng thạch Cũng nằm mập dưới đất không dám đồng đậy Ngoài trướng cũng hò hét ẩm ý Binh sĩ của hàng danh Đang đối đầu với mấy chục tên thân binh Do mã siêu mang đến Chẳng cái nào dám động thủ trước Trong ngoài đều nhìn nhau hầm hè Mã siêu lạnh lùng nhìn một lượt xung quanh Cuối cùng ánh mắt dừng ở hàng tội Hàng tương quân Thật hứng chí Uống rượu mua vui với mọi người Cứ sao không mời ta một chén Hàng tội nặng ra một nụ cười không buồn đáp lời chỉ giơ tay lệnh cho đám binh sĩ lui ra đem theo xác của tên lính khi nãy bộ hạ của mã siêu cũng trở về vị trí mã siêu tay cầm kiếm sắt. lừ lừ tiến đến hai mắt nhìn chằm chằm hàng tội mọi người trong thấy tình hình này đều sợ toát một hơi hột nhưng hàng tội vẫn ngồi vững như bàn thạch điềm tĩnh nói yên tâm đi hắn không dám giết lão phu chỉ một nhúng quân này mà dám xông vào đại danh của ta dù có giết được ta Hắn liệu có thể sống mà thoát ra không? Hơn nữa, chứ vì điều ở đây, giết ta thì dễ. Nhưng nếu đắc tội với các bộ quân, lương châu, ngày sau liệu hắn còn muốn tung hành nữa không? Lời của hàng tội không sai, mã si quá thực không dám động đến hàng tội. giống như chuyện ngày hôm nay, chỉ cần có nửa phần sơ xuất, hắn sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung của cả lương châu. Tiếp bước trương mảnh, hắn nhìn chăm chằm hàng tội, từ từ tra bởi kiếm vào bao, gật đầu nói, không sai, ta không thể giết ngài. Vừa nãy chúng tướng bất phục, vậy hãy cứ đến giết ta đi. Lần này đến lượt hàng tội không biết nói gì. Mã siêu cười nói, cha ta những chiếc cũ khanh trong triệu, giết ta có các gì tạo phản. Ta không dám làm hại ngài. Nhưng lão tướng quân ngài cũng không dám giết ta chứ. hà tất phải động đau thương, đã đến đây rồi, hãy ngồi xuống cùng uống. Hàng tội vừa nói, vừa đặt một cái bát rộng lên xói án. Dương Thu hiểu ý, bước đến sót đầy rượu. Mã siêu cũng không cách khí. Ngồi xuống ngay bên xói án của hàng tội Cười nói Hôm nay hai nhà mã hàng đều ở đây chư vị có lời nào muốn nói Mọi người đều thớ vào nhẹ nhõm Nhưng không biết mã siêu đến đây là thù hay bạn Nên chẳng ai dám nhiều lời Chỉ nhau nhau kính rượu Chúng ta xin kính rượu Mã tân quân Đừng khô môi, muốn mép nữa Mã siêu đập tay lên xói án Khiến bát rượu nảy lên rồi lăn lông lóc Cha ta cởi liền ba phong thư Nói rằng Tàu Tháo đã lệnh cho Chung Do chuẩn bị lương thảo quân giới. Thượng thư lệnh tuân Úc, can gián bất thành. Không biết khi nào sẽ phát binh. Lần này chinh phạt Trương lỗ là giả. Tức binh quyền, địa bàn của chúng ta mới là thật. Chứ vị đã như trước để đầu đẳng mà vẫn còn có tâm tư ngồi đây nói vòng vo hay sao. Lời này quá không say Dương Thu cấp lấy cơ hội, hỏi dòng sang sảng Chúng ta hãy thắng thắng với nhau. Ta chỉ hỏi tướng quân một câu ngài có tham gia hay không? Tham gia. Mã Siêu bột miệng nói ngay. Thằng tội cầm bát rượu nóc cạn, hai giọng nói. Tướng quân chứ có manh động, đừng quên lệnh tôn và lệnh đệ vẫn đang ở hứa đô. Ngài nớ từ bỏ sau. Mọi người đều muốn hỏi câu này, chẳng ai đón được lời của Mã Siêu là thật hay giả. Nhất thời mọi ánh mắt đều dòng về phía hắn. Mã Siêu lại nói: Kẻ có người thân làm con tin trong triều, há chỉ có mình ta. Tướng quân của các vị, chẳng phải cũng có sao? Con trai của hàng tướng quân. Chẳng phải cũng ở đó sao? Các ngài từ bỏ được, Sắt ta lại không từ bỏ được." Thành Công anh nói, "Nghĩa phu tử là tình chí thân trong thế gian, tướng quân không sợ mang tiếng ác, ngoảnh mặt với cha mình sau." Mã Siêu cười nhạt nói, "Từ cổ Chí Kim, những kẻ làm nên đại sự, đều không màng tiểu tiết, Ngô khởi giết vợ để cầu làm tướng, Nhạc Dương ăn canh nấu từ thịt con, hàng Tính chịu cái nhục luồn qua hắn, Quan phủ đế, nhìn nói hận bị vui giết thân huynh." Chúng ta sinh trong thời loạn, bao năm chém dứt mới có tất đất nương thân. Hát có thay dân cho kẻ khác. họ mã ta, sáng nghiệp không dễ, đã từng kinh qua, chinh chiến. tuyệt đối không thể vì một người, mà phát bỏ cơ nghiệp cho con cháu. Ta cũng không giấu gì. Cha ta đã nói rõ trong thư. Nếu như phải động binh với Tào Tháo, thì tì theo ý ta mà làm. Không cần phải niệm tình riêng làm gì. Ta chính là đang phụng lệnh, phụ thân, mới làm như vậy. Lời này là thật sao? Hàng tội băng tính bác nghi. Mã siêu chấp tay đáp trần quang độ khi xưa Nếu như chúng ta không tỏ sơn quan hậu đấu Chắc gì tao tháo rắc thắng Thế mà lão tạc lại giữ thân quyến của chúng ta Làm con tin Người quan đông không thể tin lão nữa Giờ Mã siêu ta nguyện từ bỏ phụ thân Coi tướng quân là cha Tướng quân cũng nên từ bỏ di tử Coi Mã siêu ta là con trai Ngay cả những câu từ cha bỏ con Cũng có thể nói ra Hằng tới lúc này mới thực già tin tưởng dương thu nhân cơ hội xen vào Mọi người đã nghe thấy chưa Mã Tấn Quân đã quyết định rồi, còn các ngài thì sao? Rút cuộc tham gia hay không? Mọi người lập tức hưởng ứng, đương nhiên tham gia. Chỉ cần nhị vị tướng quân dẫn đầu, thì làm gì chúng tôi cũng tham gia. Chúng ta cộng lại có 10 vạn đại quân, sao lại không dám ký chứ? Chỉ cần hai vị tướng quân cất lời, chúng tôi nguyện xả mạng đi theo bậc quân tử. Mọi người trong lòng yên tâm. Lúc nãy con trầm mặt không nói, bây giờ liền nhao nhao cất lời. Hằng tội gật gật đầu. Khẽ giơ tay tỏ ý bảo mọi người im lặng. Đã như vậy thì, chúng ta, khoan đã. Hàng tội chưa kịp nói xong. Có người đã xông vào trong trướng. Quỳ sụp xuống đất. Chuyện này tuyệt đối không thể. Ai nấy đều giật mình quay lại. Thì ra là diêm hành. Ái tướng dưới trướng hàng tội. Người này phó nghệ xuất chúng lại có mưu lược. Từng được hàng tội cứ đi bái kiến tào tháo. Được triều đình bổ nhiệm làm kiền vi thái thú. Có điều, quận kiền vi ở Ích Châu. Hắn không thể đến đó nhận chức, nên chỉ là một tước xuân mà thôi. Vì cha của hắn cũng đang làm con tin ở đâu nên hắn không được tham gia lần hội bàn này. Nhưng hắn ở bên ngoài nghe trộm đồng tĩnh thấy có vẻ không ổn, bèn xông vào. Người đứng dậy rồi nói, Hàng tội mến võ dũng của hắn, thế nên không hề tức giận. Vâng, Diêm Hành đứng dậy nói, Các vị xin hãy tự hỏi Long Minh, Triều Đình Đại Hán nào có bạc đại chúng ta? Chúng ta gặp phải thời loạn nên mới buộc làm giặc. Hiện giờ có thời cơ tốt này, vừa có thể hưởng vinh hoa phú quý, vừa có thể duy trì cơ nghiệp dài lâu cho con cháu, há có thể vứt bỏ sự an lành mà đi vào hiểm lộ. Mọi người không biết trả lời sau, Mã Siêu cất dòng mỉa may. Lời xăm ngôn này có thể lừa được ai chứ? Thế nào là an lành? Thế nào là hiểm lộ? Chẳng qua vì cha ngươi làm con tinh trong triều, ngươi không nở cả gan làm liều, tưởng rằng ta không biết ư. Những kẻ lòng không chi lớn như ngươi, làm nói cho trống chi. mau đến hứa đâu tìm cha ngươi đi, chứ có lợn vẫn khiến ta chứng mắt. Hừ, nghịch tử phản cha, quả không biết nhục. Diêm hành mắng một câu. Đoạn chắp tay quay ra nói với hàng tội. mặc tướng theo chú Công hơn 10 năm nay. Một lòng trung thành trời đất chứng giám. há có thể vì việc tư mà vứt bỏ lòng trung. Chú Công xin hãy suy xét. Hàng tội cũng rất khó xử. Sâu thẳm trong lòng ông ta vẫn muốn đánh cược một ván. Nếu không ông ta cũng không xuất sắc mở rộng thế lực như vậy. Nhưng những lời Diêm Hành nói, câu nào cũng có lý nên không tiện đáp lại. Ông ta quay đầu liếc thành công anh. Thành công anh cắn răng, hạ quyết tâm, gật cực, cực đâu hàng tội hiểu ý, trả lời. Hôm nay, chư tướng đều đã đồng lòng, đó là ý trời. Ý ta đã quyết, ngươi không cần phải nói nữa. Diêm Hành thấy họ đồng tâm. Có nói nhiều cũng vô ích, thở dài thương thược. Bước ra ngoại trướng Nhưng mấy câu nói của hắn như một lời cảnh tỉnh Mọi người dù vẫn quyết ý đánh Nhưng quyết tâm đã không còn vững như trước nữa Duy có mã siêu vẫn rất mực tự tin Mọi người không cần phải sợ Chúng ta có mười vạn binh mã Thì sợ cái nào chứ Tự bảo vệ mình có xá gì Đại trưởng phu phải mưu sự cao xa Chúng ta phải đánh qua Lạc Dương chiếm lấy Trung Nguyên Cùng tranh thiên hạ với tào Tháo Ngay cả Tông Lan ở Giang Đông cũng làm được Tại sao chúng ta lại không làm được Chí hướng của hắn không chỉ dừng lại ở việc cát cứ một vương nữa. Đúng, Mã Tân Quân nói đúng. Dương Thu trước sau đều hùa theo phụ họa. Nhưng hàng tòi lại suy xét rất nghiêm túc. Đây không phải trận nhỏ. Việc chuẩn bị lương thảo điều động binh mã không thể ngày một ngày hai là xong. Cụ thể nên sắp xếp thế nào? Ý của Hiền Điệt ra sao? Dường như ông ta thấy gọi Tân Quân không đủ thân thiết nên chuyển sang gọi là Hiền Điệt. Mã sư vui vẻ uống cạn bát rượu thuận gió đưa thiền nói. Thúc phụ không cần phải lo, ta có một kế, có thể thành công. Lời thật không truyền qua sáu tay, mở siêu phục xuống ghé sát tay, hàng tội thi thăm. Phụ tử ta có hai hảo bằng hữu, chính là Thái Nguyên và Lam Điền. Hằng nói rất nhỏ, mọi người không nghe thấy, bèn vừa ăn vừa uống. Dương Thu liền cầm vào rượu, nhanh nhảo rót đầy bát rượu cho hai người, nhưng cơ hội đó ghé tay nghe lỏm.